Điều đầu tiên bắt đầu từ hôm nay rất chăm chỉ học tập Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Tu hành của tịnh tâm bắt đầu tu từ chỗ này Lỗi là gì? Lỗi lầm Bạn xem trong đàn kinh Phương pháp lục tổ đại sư dạy người hoàn toàn như nhau Lục tổ nói Nếu là người chân chánh tu hành Thì không thấy lỗi thi gian. Ngày nay chúng ta tu hành sở dĩ không thể thành tựu. Nguyên nhân là do đâu? Ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người khác. Mắt xem thấy lỗi lầm của người khác. Tai nghe được lỗi lầm của người khác. Trong miệng nói lỗi lầm của người khác. Đây gọi là tạo nghiệp. Ngày ngày không ngừng đang tạo nghiệp. Niệm Phật còn muốn giảng sanh. Việc này không thể nào được Cho nên sau khi đọc kinh này rồi Chúng ta biết được Tại vì sao người niệm Phật không thể giảng sanh Ngày trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đại Trung thường nói Một dạng người niệm Phật Chân thật có thể giảng sanh chỉ có một hai người Một hai phần dạng Tại vì sao nhiều người niệm Phật như vậy mà không thể giảng sanh Bạn đem mời câu kinh văn này Đọc qua vài lần Bạn liền hiểu rõ Họ tại vì sao không thể giảng sanh Họ không có thật tu Họ không hiểu được đạo lý này Không hiểu rõ chân tướng sự thật Tây phương gọi là tịnh độ Bạn nghĩ xem Cái gì gọi là tịnh Hơn nữa Phật ở trên kinh lại nói Tâm tịnh Thì cõi Phật tịnh Mắt nhìn thấy là lỗi lầm Nghe là lỗi lầm Nói là lỗi lầm Tâm của bạn làm sao thanh tịnh được chứ Tâm không thanh tịnh Thì làm sao có thể sanh tịnh độ Cho nên Niệm Phật cũng không hữu dụng Một ngày niệm 10 giảng câu Phật hiệu Niệm 100 giảng câu Phật hiệu Đều không thể giảng sanh Vì sao vậy Tâm không thanh tịnh Khẩu nghiệp quan trọng hơn bất cứ thứ gì Tại vì sao chúng ta có thể tạo khẩu nghiệp Tìm nguyên nhân của nó Sở dĩ bạn tạo khẩu nghiệp Chính là bạn thấy lỗi lầm của người Bạn mới tạo khẩu nghiệp Nếu như bạn ngày hôm nào Không thấy lỗi của người khác Lục tổ đã nói không thấy lỗi ở thế gian Thì bạn chắc chắn sẽ không tạo khẩu nghiệp Người chân thật tu hành Không giống như người phạm phu thông thường chúng ta Người phàm ngày ngày thấy lỗi của người khác Người chân thật tu hành trái ngược với chúng ta Họ ngày ngày thấy lỗi của chính mình Không thấy lỗi của người khác Phàm phu chúng ta là ngày ngày thấy lỗi của người khác Không thấy lỗi của chính mình Chính mình không có lỗi lầm Thì liền tạo ba đường Liền phải đọa ba đường Có thể ngày ngày thấy lỗi chính mình Mà không thấy lỗi người khác Con người này trình độ hướng lên trên Chúng ta phải làm thế nào Mới có thể không thấy lỗi lầm của người Làm thế nào mới có thể làm được đây Nếu muốn chân thật làm được Chỉ có một biện pháp Đó là rõ lý Bạn đem đạo lý làm cho thông Chân tướng sự thật hiểu tương tận rồi Bạn liền biết được Tất cả chúng sanh không có lỗi lầm Mà lỗi lầm đều ở bên phía chính mình Tất cả chúng sanh chân thật là không có lỗi lầm Vì sao nói tất cả chúng sanh không có lỗi lầm Đạo lý này rất khó hiểu Bạn cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật Chân tướng sự thật là gì Phía trước nói qua Quán pháp như hóa Họ làm gì có lỗi lầm Lời nói này vẫn là khó hiểu Chúng ta nêu một thí dụ để nói Tôi nghĩ mọi người đều xem qua điện ảnh Điện ảnh khi đang chiếu ra chỉ có một màn bạc Màng bạc này phần nhiều là dùng giấy trắng mà làm ra Khi phim ảnh chiếu lên Hình ảnh hiện ra rồi Bạn thấy ở trong mắt Có lúc xem thấy cười Có lúc xem thấy khóc Điện ảnh có lỗi lầm hay không? Không có lỗi lầm Nó không có thứ gì Hình ảnh không phải là người thật Đang diễn biến, biểu diễn Hình tượng mà thôi Tại vì sao hình tượng này Có thể lôi kéo cảm tình của bạn Bạn đã bị nó xoay chuyển Thì bạn quá đáng thương Nó không có lỗi lầm Lỗi lầm là ở chính bạn Nó chẳng qua là hình ảnh mà thôi Là mộng mà nguyễn màu ảnh Là giả mà Không phải là thật Nó không phải là người thật Là giả thôi Tại vì sao bạn có thể xem ra vọng tưởng phân biệt chấp trước Bạn đã dính tướng rồi Nếu như bạn biết đó là giả Đó là một hình tượng hoàn toàn không phải là thật Bạn hiểu rõ những chân tướng sự thật này Trong tâm bạn liền như như bất động Trong cái hình tượng này Nhất định không có phải quấy thiền ác Đây mới là chân tướng sự thật Người tận hiểu được Người mê quật không hiểu được Thì thiệt thòi, Bạn bị nó mê quật, Bạn thiệt thòi rồi Bạn khởi tâm động niệm, bạn ở nơi đó tạo nghiệp. Người chân thật, tương tận, đó là mộng huyển bào ảnh. Cho nên họ thấy rồi, nghe rồi, họ tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm. Nhức